Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 621 Tiểu Tử Thúi, một ý niệm khiến toàn bộ bọn hắn sắc mặt trắng nhợt. Dù là độ kiếp kỳ viên mãn như huyết sát ma quân năm xưa, cũng không làm lôi kiếp bậc này xuất hiện. Cách nơi lạc nam độ kiếp vạn dặm trong mắt võ tam nong đổ đầy huyết, từ khi thiên đảo Chi Nhan xuất hiện. Cảm ứng nàng đặt trên người tên đổ đệ đã triệt để bị hủy diệt Muốn cảm ứng đến hắn cũng không làm được Tiểu tử thúi Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Sắc mặt nàng khó coi lầm bẩm nói Trước lôi kiếp cấp bậc này Nàng tiến vào cũng chỉ có con đường chết Trong lúc nhất thời Lần đầu tiên sinh ra cảm giác bất lực trước thiên đảo Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Mọi chuyện không liên quan đến tiểu đồ đệ của nàng. Lạc Nam lúc này muốn điên rồi. Mọi chuyện vượt qua hoàn toàn dự tính của hắn. Thậm chí sự vui mừng khi vừa tụ đỉnh hoàn toàn mất hết. Mặc dù thực lực gia tăng. Nhưng đối kháng với ngũ. Sắc lôi kiếp. Có vẻ không đủ dùng. Tiểu sư. Hắn gọi một tiếng. Tiểu sư hiểu ý. Một lần nữa hóa thành con thú nhỏ nắm vào lòng Lạc Nam. Ngay cả chút khí chất của lục gia yêu thú cũng không có. Lạc Nam cảm giác được, hiện tại dù mình tiến vào linh giới châu, cũng sẽ bị đánh chết, không còn trốn dung thân. Mặc dù khí túc bét hủ không còn ton tại nhung thiên đạo chi nhan đã. Ghi nhớ hắn rồi, làm sao có thể thoát đi, trong lúc nhất thời, lại nảy sinh ý định giải phóng phong ấn. Âm âm âm. Trước ánh mắt muốn lòi ra của toàn thiên hạ, bên trên bầu trời, biển lôi rốt cuộc. Cô động, một tia ngũ sắc lôi kiếp như định hải thần chăm xẹt ngang bầu trời, mắt thấy sắp ráng xuống đầu lạc nam. Mạng ta đến đây sao? Hắn nghiến chặt răng, đôi tay siết chặt đến dướng máu. Nhưng, lại một lần nữa, dị biến phát sinh, chỉ thấy thiên đạo chi nhãn đột ngột chuyển rời ánh mắt. Thậm chí tia ngũ sắc lôi kiếp kia cũng thay đổi phương vị. Cái quỷ gì, lạc nam nhân cơ hội khó được, điên cuồng đào tàu. Mà hắn phát hiện, thiên đảo chi nhãn vậy mà mặc kệ hắn chạy trốn, ánh mắt chuyển đến nơi khác. Kẻ tu huyện, cấm kỵ, thật sự xuất hiện ở tinh cầu hẻo lánh này sao? Theo một âm thanh nghi hoặc truyền vào tai mỗi sinh linh, toàn bộ Việt Long tinh cầu rung rẩy dữ dội. Thiên địa, trở nên u ám, như ngày tận thế đến gần, lại là gì nữa đây, cấm kỵ là cái quỷ gì, cường giả đỉnh cao trên bốn đại lục cùng lúc xuất hiện trên không trung, ánh mắt như xuyên thủng không gian, tìm về, nơi vừa phát ra câu hỏi đó, theo tầm nhìn của bọn hắn, phía trên bầu trời ở toán tinh cầu đều nhìn thấy, một đôi con mắt tràn ngập uy nhiêm xuất hiện, liếc sang một vòng. Toàn bộ sinh linh trên toàn bộ tinh cầu. Không thoát khỏi đôi mắt này. Ngay cả Lạc Nam đang chạy như điên cũng không ngoại lệ. Bất quá vì khí tức bất hủ lúc này đã bị phong ấn hoàn toàn. Hắn nhìn qua như một tu sĩ bình thường không có gì đặc biệt. Kim Nhi, rốt cuộc đây là đôi mắt gì? Vừa cắm đầu chạy khỏi phạm vi mây đen. Lạc Nam vừa tò mò hỏi. Chỉ vài ngày ngắn mũi hắn trải qua những chuyện mà người khác cả đời không gặp. được kim nhi ngưng trọng nhìn đôi mắt đang liếc ngang liếc dọc trên không trung, trầm giọng mở miệng là mắt của đại năng trên tiên giới, hắn cảm ứng được khí tức cấm kỵ từ việt long tinh. cầu lúc này đang cưỡng ép dò tìm, muốn ra tay cướp đoạt ta xx x con mẹ hắn lạc nam triệt để muốn điên rồi. không sao. Ngược lại hắn còn là cứu tinh của công tử đấy. Kim Nhi cười hì hì. Hà, nói vậy là, Lạc Nam ngẩn đầu nhìn lên, xém chút không nhịn được cười ha hà. Bởi vì vốn là kẻ thù của hắn thiên đạo chi nhãn lúc này lại tập. Trung sát khí vào đôi mắt vừa xuất hiện trên không trung kia. Một con mắt lạnh lùng nhìn một đôi mắt, mà đôi mắt kia lại đang theo dõi toàn bộ tinh cầu. Cảnh tượng có phần quái gì, vũ trụ luôn có quy tắc của nó. Người có tu vi vượt qua bán tiên tại tiên giới không được phép xâm nhập các tinh cầu cấp thấp, nếu không sẽ gây mất cân bằng và hỗn loạn trầm trọng. Kim Nhi nãi thanh nãi khí giải thích, một tên vượt qua bán tiên đang cứng ép xâm nhập Việt Long tinh cầu để dò tìm công tử, chính là trực tiếp làm trái với quy tắc vũ trụ, thiên đạo chi nhãn sẽ tập trung đành hắn trước. Thì ra là thế, Lạc Nam bừng tĩnh, cảm giác ánh mắt của đại năng tiên giới kia đang liếc ngang nhìn mình. Hắn cấp tốc dừng lại, ra vẻ hèn mọn ngoáy lỗ mũi, sau đó hướng về mặt. Biển thản nhiên đi tè, còn rất vô liêm sĩ vầy vẩy vài cái chào ông địa. Các bạn đang nghe chuyện trên website truyện tình yêu.net